Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm chương 20 Tin tức dưới 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hương 20 Tin tức dưới Kim đại á cười lạnh một tiếng Ai mẹ nhà hắn biết đây là cái gì Tiên nham phái hắn Căn bản là không chịu yếu thế Lập tức liền chửi một câu Phản ứng như thế này mới là bình thường nhất Có bốn người bọn họ thực lực Nếu như đối phương không phải bí môn Căn bản là không cần để ý Bí môn đệ tử đa số là hoàn hành cường hào quán người Người kia sắc mặt thoáng hòa hoãn Lập tức lại bị Kim Đại Á kích thích, giận dữ Ngươi nói cái gì? Kim Đại Á, cái gì nói cái gì? Nói nhạc nhiều như vậy, ngươi muốn đánh giá sao? Lôi tinh phong không nhịn được muốn cười Hắn biết đối phương kiêng kỷ rất nhiều Nhất định không dám dễ dàng khai chiến Đáp nha cái trước cô hồn dã dược Nếu là lại chọc bốn người bọn họ Liện coi như bọn họ là bí môn tử đệ Khủng sợ cũng có đau đầu vạn phần Quả nhiên Kim đại á tuyệt đối cứng sắn thái độ Trái lại làm cho đối phương có kiên rẻ Nắm giữ ba cái cỡ hoàn chân nhân Một hoàn chân nhân Thực lực như vậy coi như đấu võ Bọn họ cũng chưa chắc có thể lưu lại bốn người Chỉ muốn chạy trốn một Đối với bọn hắn mà nói Chính là đại họa Người kia khẩu khí thoáng trì thoáng Nói Các ngươi muốn qua đi Từ bên cạnh nhiễu không thể từ chúng ta trộn sở bầu trời đa qua Kim đại á biết lúc này tuyệt đối không thể đánh Nếu như khai chiến Ba người bọn hắn hộ về có thể trốn Nhưng là lôi tinh phong dù sao mới bảy hoàn Rất có thể có chuyện Điểm ấy không phải bọn họ có thể chịu đựng Thấy đối phương nguyễn hạ xuống Hắn cũng không dám bức bách quá mức Nói Ai hiếm có Yêu thích từ các ngươi chủ sở bầu trời đa qua Chúng ta chỉ là đi ngang qua Người kia đồng dạng không dám bức bách Nói được xin mời Kim đại á quay đầu lại ra hiệu Lôi tinh phong khẽ gật đầu Bốn người lập tức thay đổi phương hướng Từ trích một bên vòng quanh bay qua Đám người kia nhìn bốn người rời đi Cầm đầu cỡ hoàn chân nhân nói kỳ quái Bọn họ từ đâu tới đây Bốn cái siêu cấp cao thủ Sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện Đến lúc này Hắn có chút nghi hoặc Một cách khác cửa hoàn chân nhân nói có thể đúng là đi ngang qua mà thôi, này lại không ngạc nhiên. Ba cái cửa hoàn chân nhân nghi hoặc cái cuối cùng cửa hoàn cao thủ nói. Ta cũng cảm giác không đúng. Bọn họ là từ đâu tới đây? Hắn là từ phía trước luôn điểm tới được chúng ta có người chờ đợi ở nơi đó. Tại sao không có tin tức truyền về? Cầm đầu cỡ Hoàn chân Nhân nói, Ngươi đi xem xem hắn chỉ vào một sáu Hoàn chân Nhân nói. Cái kia sáu Hoàn chân Nhân đáp ứng một tiếng, Nhanh chóng hướng về luôn điểm bay đi. Lôi tinh phong bốn người quá tiên nhăm phái chỗ sở. Nhất thời cao tốc phi hành. Hướng về xa xa bỏ chạy. Đùa giỡn. Một hồi liền xuất hiện một đoàn cao thủ. Ai biết chỗ sở còn có bao nhiêu cao thủ chưa hề đi ra Chờ bọn hắn ra xét luôn điểm Lập tức liền xe phát hiện một chỗ tử thi Bọn họ cũng không có ngốc đến chờ đối phương đuổi theo Kim Đại Á tìm luôn điểm, chúng ta rời đi nơi này Phong ưng, Á Phong, nhà ngươi A ra thật đúng là thật tài tình Lại dám cùng bí môn chống lại Lôi tinh Phong, chọc ta a ra Khả khả, tuyệt đối không có bọn họ thật việt tử. Vì chuyện này, ta tin tưởng còn không đến mức điều động chân quân, nếu như không có chân quân xuất hiện, ta a ra chính là an toàn. Hệ xếp người tu luyện, không sợ nhất chính là quần ẩu. Đây là hệ xếp đặc điểm quyết định. Hệ xếp người tu luyện quần công năng lực siêu cường. Đặc biệt là đạt đến cầu hoàn chân thân chân nhân. Càng là lợi hại cà chua Muốn nhút lại loại cao thủ này Hy vọng tương đương xa vời Lôi tinh phong tốc độ phi hành Trải qua như thế một quãng thời gian rèn luyện Thêm vào lôi ấm vận dụng Tốc độ kia tuyệt đối so với phổ thông cửu hoàn chân nhân còn nhanh hơn Bốn người một khi phát lực phi hành Coi là thật là nhanh như trước sống như vậy Nhanh chóng biến mất ở chân trời Mà bên này tiên nham phái cao thủ đã chiếm được tin tức Thủ vệ luôn điểm một cửa hoàn chân nhân Một tám hoàn chân nhân Cộng thêm một đám đệ tử Toàn bộ bị người chém giết Này quần tiên nham phái cao thủ nhất thời liền phong Cái này tổn thất quá lớn Thoáng phân tích Bọn họ liền ra kết luận Không có người khác Nhất định là mới vừa mới rời khỏi bốn cao thủ làm ra Cầm đầu cửu hoàn chân nhân giận dữ bên dưới Phát sinh lệnh truy sát Mang theo một nhóm lớn cao thủ đuổi tiếp Chỉ là bọn hắn truy hít thời điểm quá trễ Bởi vì lôi tinh phong bọn họ bay đến trên đường Lập tức liền chuyển hướng Nguyên bản là hướng về phương Bắc Phi Đổi thành hướng Đông Phi Hành Sau đó sẽ hướng về phía Nam Phi Cũng chính là bánh xe phụ điểm ra đến phương hướng Phi Bọn họ Phi hành phương hướng hoàn toàn thay đổi Đám người kia lần theo phương hướng liền triệt để sai Kim Đại Á nói có phải là trở lại tìm viện binh Nhân số chúng ta quá ít Một khi xảy ra chiến đấu sẽ chịu thiệt Lôi tinh phòng Phòng chừng vùng này luôn điểm Nên toàn bộ bị cáo chế muốn thông qua luôn điểm Nhất định phải cướp tại trước mặt bọn họ Kim Đại Á Nơi này luôn điểm không đủ Cũng là ba chỗ À Hướng chúng ta không đúng Nơi này chỉ có một luôn điểm Chính là chúng ta đến cái kia luôn điểm Gốc kích hiện tại nhất định có rất nhiều người trông coi Lôi tinh phong trầm tư chốc lát Nói Không hẳn nếu như bọn họ phát hiện chúng ta giết những thủ vệ kia Nhất định phán đoán ra Là chúng ta làm Như vậy bọn họ nhất định sẽ tập trung sức mạnh đi lần theo chúng ta Kha Khà khà Ngươi cho rằng Luôn điểm còn có bao nhiêu người bảo vệ Kim Đại A thoáng nghĩ một hồi Gật đầu Hâm Sẽ không có rất nhiều người bảo vệ Thậm chí khả năng đều không có cao thủ. Bọn họ phản ứng không kịp nữa. Phong ung. Nếu như là ta. Lập tức phái người. Phái cao thủ đem luôn điểm đóng kín. Sau đó sẽ phái người đến sưu tầm truy sát. Lôi tinh phong. Bọn họ không xét lập tức nghĩ tới điểm ấy. Này muốn có thời gian mới sẽ phản ứng lại. Anh. Không sai. Không sai. Chúng ta trở lại luôn điểm đi Bốn người lập tức hướng về khi đến luôn điểm bay đi Khoảng cách luôn hơi lớn ước còn có mấy ngàn mét Bốn người đã rơi xuống đất lên Trên không trùng Mục tiêu quá rõ ràng Sẽ bị người rất sớm phát hiện Lôi tinh phòng Chúng ta tiệm đa qua Phòng cung nếu không ta đi tham tra một chút Sau đó sẽ đa qua Lôi tinh phong, không thể trì hoãn, nếu như đối phương phản ứng lại, nhất định sẽ hướng về luôn điểm tới Phong tưng thật chúng ta tiệm đa qua Bốn người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về luôn điểm lèn đi Do khắp chung quanh tất cả đều là cao to cây cối Hoàn toàn đem bốn người tung tích biến mất Rất nhanh, bốn người liền đến đến luôn điểm phổ cận Luôn điểm bốn phía có mấy cái người tu luyện cấp thấp Còn tại vận chuyển thi thể Lôi tinh phong cười Quả nhiên Bọn họ còn chưa kịp phản ứng Kim thúc Người tới đi Kim đại á cười Thật ta đến hắn lao ra Một quyển một Những kia để tử cấp thấp ngã xuống đất Hắn đúng là không có xếp người Ngược lại đối phương đã biết Những này đệ tử cấp thấp không đáng giết Lôi tinh phong chở người theo lao ra Trực tiếp liền đến đến luôn đốt Vẫn không có chờ bọn hắn khởi động Một người đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ Đó là một mặt mũi nhăn nheo lão nhân Mái đầu bạc trắng vẫn khoác đến bên hông Mặt trên người vải thô áo xám Trên mặt tất cả đều là nụ cười Hắn nói Quả nhiên không ra lão nhân ra ta dự liệu Các ngươi sẽ quay đầu lại Kha khà Lôi tinh phong kinh hãi đến biến sắc Hắn nhìn không thấu lão nhân thực lực Giải thích suy nhất Cái kia chính là người này là chân quân Kim đại á vừa muốn tiến lên Bị lôi tinh phong kéo lại Hắn nói tiền bối Khó ngươi muốn ra tay Lão nhân ha ha cười Không Không ta làm sao xét suốt thủ Ta chỉ là không để cho các ngươi dùng luôn điểm mà thôi Còn ngươi cùng tiểu bối an hoán Chính các ngươi giải quyết Lão nhân ra ta không thảo tâm Kim Đại Á Phong Âm cùng Thị Hổ đều phản ứng lại Người này là chân Quân Ba người trên trán nhất thời mạo suốt mồ hôi hột Này quá đáng sợ dĩ nhiên gặp phải một chân quân đi ra. Lôi tinh phong căn bản là không dám khởi động luân điểm. Hắn nhưng là biết mạnh mẽ khởi động luân điểm. Một khi bọn họ tiến vào cổ luân thông, lão nhân không chi phí lực, chỉ cần thoảng công kích một hồi, bọn họ liền thảm. Vì lẽ đó hắn lập tức lui ra đến, nói, ta đi." Ông già kia căn bản cũng không có ngăn cản Chỉ là cười hì hì nhìn bọn họ rời đi Bốn người nhanh chóng bão táp Đều biết việc lớn không tốt Đối phương trưởng bối xuất hiện Thông thường mà nói Làm chân quân là sẽ không hướng về vãn bối ra tay Đương nhiên cái này vãn bối nhất định là chân quân môn hạ Nếu như không phải chân quân môn hạ Như vậy sẽ không có do dự nhiều như vậy Đối phương rõ ràng biết lôi tinh phong là chân quân môn hạ Vì lẽ đó cũng chỉ là ngăn chặn đường đi Có vấn đề gì Để đệ tử đi giải quyết Bất luận thắng thua Hắn đều có một chỗ giảng hòa Một khi chân quân ra tay Như vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh toàn diện Bí môn trong lúc đó chiến tranh Nó là tàn khúc nhất. Không có cách nào chân quân đồng ý như thế làm. Vì lẽ đó lão nhân cũng không có ngăn cản lôi tinh phong bọn họ rời đi. Bốn người bay ra khoảng chừng trăm dặm đất kim đại ác nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Đối phương quá vô liêm sỉ. Dĩ nhiên điều động chân quân. Lôi tinh phong làm sao bây giờ? Sao trộn mẹ nhà hắn? nha gấp triệu hoán tổ sư ra đến không phải vạn bất đắc dĩ Hắn cũng không dám chịu hoán tổ sư ra đến Kim đại á đúng là thở một hơi Nếu như tổ sư ra đến bọn họ xác thực liền an toàn Phong ưng cùng thì hổ cũng làm cho khiếp sợ Lại cũng không nghĩ ra sẽ chạy ra một chân quân đến Theo như cái này thì Lôi bảo lão nhân đã đem đối phương bức gấp Dĩ nhiên đi ra chân quân hỗ trợ đổ đường Lôi tinh phong suy tư một hồi Nói Vùng này nên có chúng ta điểm liên lạc Âm thúc Nghĩ biện pháp tìm ra Chúng ta hướng về sư môn cầu viện Một khi đối phương xuất hiện chân quân Như vậy hướng về sư môn cầu viện chính là tất yếu Đối phương có chân quân tại Coi như hắn không đồng thủ Cho mình áp lực cũng quá lớn Chưa kịp khai chiến Cũng đã thua một nửa Trong lòng trước tiên liền thua trận Ông già kia thở dài Nói Đám hốn đàn kia tiểu tử Cũng không biết đang làm gì Điểm ấy tiểu kế sách cũng thức không phá hắn Một bên nói thầm Một bên một cước một đá đệ tử cấp thấp Mỗi cách chúng vào một cước đệ tử Lập tức liền tỉnh lại Ngây man nhìn lão nhân Bọn họ cũng không quen biết ông lão này là ai Liền như thế săn vặt chốc lát Từ đằng xa phi một đoàn người tu luyện Nhanh chóng sông lại Lão nhân mắng một đám ngớ ngẩn, ngô ngốc Xem là quần người tu luyện hạ xuống Trong đó cầm đầu ba người lập tức liền nhận ra trước mắt lão nhân Sợ đến tiến lên hành lễ Lão nhân mắng Một đám mẹ nhà hắn ngu ngốc ngu xuẩn không có đầu giòi bỏ bị người tỏ ra lại như một đám đồ con lừa Mới mẹ nhà hắn biết luôn điểm là trọng yếu a Từng cái từng cái bình thường đều có thể nói sẽ Hiện tại đều mẹ nhà hắn người câm Mắng một đám người khắp cả mặt mũi mồ hôi Mỗi người đều liều mạng quý đầu Hận không thể đem đầu xúc đến trong lồng ngực đi Một trận thoá mà lão nhân rốt cuộc dừng lại khẩu, nhìn bọn hắn chầm chầm xem. Cầm đầu cửa hoàn chân nhân nói, ta, chúng ta sai có phải là bọn hắn hay không? Bọn họ đã chạy thoát. Lão nhân vừa bình phục lại hỏa khí. Lại bị hắn gây nên. Tiến lên chính là một cước. Trực tiếp đem hắn đạp lăn tại đất. Hắn dùng sức đá. Mắng. Ngươi tại sao ngô xuẩn như vậy, tại sao ngô xuẩn như vậy, hắn nói một câu liền dấm một cước. Đánh cho người kia ôm đầu rượu gọi. Ta sai, ta sai. Sợ đến đám người kia càng là mặt tái mét Sau đó liền nghe lão nhân nói, ngươi cho rằng lão tử là đến không sao. Ta ở đây, ai có thể chạy thoát ngô ngốc ngô xuẩn. Đám người kia nhất thời trở nên hưng phấn Nếu không có chạy thoát Như vậy là có thể đuổi bắt